Đây là cái vị bộ đầu vừa rồi sao? Ở công đường hình bộ, mắng quang hình bộ, lá gàng hoắn, quả lớn rồi. Nè, các ngươi còn không biết hả? Cái vị lý bộ đầu này, chính là dị kia để giết nổi quan đậu Nga đó. Hắn ngay cả trời cũng dám mắng, đừng có nói là một quan viên hình bộ. Nhưng, nhưng mà hắn cũng xong rồi, trên công đường, nhục mạ mệnh qua triều đình. Đây là một tội lớn, đồ nhà thật không có dễ gì có một bộ đầu tốt, đáng tiếc thật phía trước đám người trên mặt của nữ tử phong giận lộ ra một nụ cười khẽ cười nói không hổ là hắn rồi buồn cười trong hình bộ một tên viên ngoại lang nổi giận đùng đùng đi về phía con đường khi mà xuyên qua sân bị một bóng người đứng trong sân ngăn lại tên viên ngoại lang kia dỗ dàng khoan người nói thị lang đại nhân người trong sân phất phất tay nói làm việc của chính người đi viên ngoại lang kia dỗ dàng dần già lui ra trên công đường hình bộ lang trung từ trong tức giận lấy đề tinh thần đứng bật dậy cả giận nói lớn mật kẻ lớn mật là ngươi lý mộ chỉ vào hắn nổi giận mắng đúng sai chẳng phân biệt được điên đảo đèn trắng ngươi cái tên cẩu quan này trong mắt còn có triều đình không còn có bể hạ không còn có công đạo hay không vậy hình bộ lang trung tức giận đến phát rung lợn tiện nói ngươi đâu mang hắn lôi xuống cho ta đánh năm mươi roi trước Hắn vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài công đường bước nhanh vào, ghé tai của hắn thì thầm vài câu. Nghe xong, người nọ nó nói, sắc mặt của hình bộ lan trung, từ xanh chuyển trắng lại chuyển xanh. Cuối cùng, hung hăng nghiến ra một cái, ngồi về lại vị trí ban đầu, nhìn Lý Mộ một lần, liền nhắm mắt lại nói, Người có thể đi rồi. Hình bộ lan trung trước sau tương phản, làm cho Lý Mộ nhất thời cũng sửng sốt. Ý tứ câu nói kia của Mai Đại Nhân, là mạo hắn ở hình bộ kiêu ngạo lên một chút, do đó bắt thóp hình bộ. Chu Thông năm lần bẫy lược phóng ngựa ngoài đường và đạp luật pháp cũng là vũ nhục đối với triều đình, nếu hắn không phạt Chu Thông, ngược lại phạt Lý Mộ, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Nếu Lý Mộ không có bối cảnh gì, gặp cái loại chuyện này cũng chỉ có thể cắn răng mà nhịn thôi. Nhưng mà sao lưng hắn có nữ hoàng có nội dễ Hình bộ Lăng Trung thật sự dám phán như vậy, gã liền xong rồi. Có thể nói, chỉ cần là bản thân của Lý Mộ thẳng được sống lưng ở thần đô này, hắn không phải sợ cái gì. Thái độ của Hình bộ Lăng Trung bỗng nhiên chuyển biến, đây hiển nhiên không phải là kết quả Mai đại nhân muốn. Lý Mộ đứng trên sảnh lớn Hình bộ, nhìn Hình bộ Lăng Trung lạnh lùng nói: "Ngươi bảo ta tới, ta liền tới, ngươi bảo ta đi, ta liền đi." ngươi cho rằng cái sảnh lớn hình bộ này là nơi nào Một tiểu lại của đồ nhà Lại kiêu ngạo đến mức này bất đắc dĩ bên trên có lệnh Sắc mặt của hình bộ lan trung đỏ lên Hít thở dồn dập Hồi lâu sau bình tĩnh trở lại hỏi Vậy ngươi muốn thế nào Lý mộ nhìn hắn một cái nói Chù thông 5 lần 7 lượt phóng ngựa Ở ngoài đường hơn nữa không có nghe Khuyên bảo nguy hại nghiêm trọng An toàn của dân chúng thần đô người tính phán thế nào đây Hình bộ Lan Trung nhắm mắt, lại mở ra một lần nữa, vẻ mặt đã hôi phục nói, Chu Thông ở trên đường thần đô phóng ngựa, nhiều lần khuyên răng mà vẫn không phạm, phạt 40 roi, phạt 100 lượng bạc. Lý mộ bộ đầu thần đô nha chấp pháp theo lẽ công bằng, tuy là phương thức có sai sót, nhưng mà cũng là duy trì tôn nghiêm của triều đình không nên gánh tội, người đi đi. Chu Thông mở miệng ngập ngừng, đang muốn mở miệng, Bị hình bộ Lang Trung trừng mắt một cái rụt về, Lý Mộ hỏi: "Không đánh ta sao?" Hình bộ Lang Trung nói: "Ta nói ngươi đi đi." Lý Mộ lắc đầu nói: "Ta không có đi." Hốc mắt của hình bộ Lang Trung có một chút đỏ lên nói: "Ngươi rốt cuộc thế nào mới bằng lòng đi đấy?" Lý Mộ chỉ chỉ Chu thông nói: "Ta xem các ngươi đánh xong thì lại đi." Có đôi khi một bàn tay thật sự dỗ không có gian. Lý Mộ cảm thấy mình đã đủ kiêu ngạo rồi ở trên công đường của hình bộ mắng hình bộ là cẩu quan nhưng bất đắc dĩ đối phương không so đo chút nào còn bắt đầu làm việc theo nếp khiến cho hắn không bắt bẻ được một chút thật xấu nào nhiệm vụ của mai đại nhân giao cho hắn sợ là không hoàn thành được hình bộ lang trung thở sâu chỉ vào chu thông nói mang hắn kéo ra ngoài hành hình đi hình bộ lang trung và phụ thân của hắn là bạn tốt lại không lưu tình một chút nào hết chu thông hiển nhiên đã ý thức được cái gì không có dám hẻ răng nữa tùy ý hai sai dịch mang ra ngoài rất nhanh ở trong sân truyền đến tiếng kêu thảm thiết lý mộ đi đến sân lớn của hình bộ khoanh hai tay ở bên cao hướng nhìn xuống chu thông bị đánh thái độ cực kỳ kiêu ngạo chu thông chỉ là một người bình thường chưa tu hành ở dưới hình tượng đau khổ kiêu rên. ở thần đô Không ít con em của quan lại cùng với hào tộc đều chưa từng tu hành. Cái này không phải là bởi bọn họ không có điều kiện tu hành. Chỉ cần những người này muốn có thể trong khoảng thời gian ngắn mang con cháu đẩy lên cảnh giới tụ thần tựa như là nhầm diễn vậy. Nhưng tu hành nếu không có thể chất đặc thù hoặc là thiên phú dị bẩm rất khó tu hành đến trung tâm cảnh. Mà những cái người này từ nhỏ hưởng hết phú quý nhân gian cũng không chịu nổi tu hành vất giả. So để cho bọn họ tiến vào giới tu hành tàn khốc Chẳng bằng mời người tu hành làm hộ dễ Bảo hộ bên cạnh bọn họ Con gái trương quyền lệnh chưa có tu hành Con gái Trần Quận Thừa Trần Diệu Diệu Có ngũ hành chi thể Trước khi tới Bạch Dân Sơn Cũng chưa có từng tu hành Chính là vì nguyên nhân này Bởi vì cô Lý Mộ bên cạnh nhìn Hai vị dị sai dịch hình bộ Hành hình cũng không có dám quá mức nương tài Lấy thủ pháp hành hình nhiều năm của bọn họ Sẽ không có đánh trọng thương Chu Thông, nhưng mà chút khổ sở gia tịch này không thể tránh được rồi. 40 rượu đánh xong, Chu Thông đã ngất. Hình bộ Lan Trung nhìn Lý Mộ nghiến răng hỏi, đủ chưa? Lý Mộ biết người hình bộ đã làm tới loại trình độ này, việc hôm nay sợ là phải dừng ở đây. Bước bắt tiếp, ngược lại, hẳn mất công nghĩa rồi. Cáo tự, Lý Mộ hướng hình bộ Lan Trung chắp tay, cuối cùng nhìn Chu Thông một cái bước ra ngoài. Ở ngoài hình bộ, hơn 100 người dân dày ở đó đều dùng ánh mắt sùng kính cùng với khâm phục nhìn lý mộ. Giám ở trên phố, đánh con em quan lại. Trên công đường hình bộ, chỉ vào cái mũi quan nhiên hình bộ mắng đau Cái này cần dũng khí cờ nào? Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, ngay cả trời đất cũng không có sợ hãi mới có thể làm ra được loại chuyện này. Không chỉ có thế, hắn cuối cùng còn có thể bức bách hình bộ chấp pháp theo đẻ công bằng không có mất một cộng lông nào từ hình bộ đi ra. Quả thật, không thể tưởng tượng, khiến cho vô số người kinh ngạc đến rớt cái cảm. Chương 318, Thiếu niên cùng rộng Lý mộ đứng ở cửa hình bộ, hít vào một hơi thật sâu, suýt nữa mê sai trong niệm lực nồng đậm này. Trong sân hình bộ, hình bộ lan trung, trơ mắt nhìn Lý mộ đi ra, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu, nhìn về phía người bên cạnh, nghiến răng nói, thị lang đại nhân ngày gì sao buông tha hắn hình bộ thị lang lắc đầu nói Có nội vệ bên ngoài việc này mà xử lý không tốt hình bộ sẽ bị người ta bắt thóp chỉ sợ nội vệ đã theo dõi hình bộ việc hôm nay ngươi nếu xử lý không tốt chỉ sợ bây giờ đã trên đường đi hướng thiên lao của nội vệ rồi hình bộ lang trung nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra sau đó liền rùng mình một cái dỗ dặn nói Đà tạ đại nhân nhắc nhở Vẫn là đại nhân cân nhắc chu toàn Giữ củi cho dân chúng Mở đường cho công đạo Hình bộ Thị Lan nhìn ngoài cửa Trên mặt lộ ra một tia trào phúng Không biết là đang cười nhạo Lý Mộ Hay là đang cười nhạo mình Các nhà của hình bộ Đối với chuyện vừa rồi xảy ra ở công đường Các quan lại vẫn đang nghị luận không ngớt Thần Đô Nha Từ bao giờ mà xuất hiện một kẻ to gan lớn mặt như vậy Lấy tính cách của hắn chỉ sợ không thể ở thần đô đứng dưỡng được lâu. Kỳ quái, Thị lang Đại Nhân thế mà lại buồn tha hắn, thế này không có giống Thị Lan Đại Nhân chút nào cả. Chỉ có một lão lại ở trong góc lắc lắc đầu từ từ nói, giống chứ, thật giống. Một tiểu lại trẻ tuổi bên cạnh lão nghe xong lại hỏi, giống cái gì? Lão lại nói, cái bộ đầu thần đô nha kia rất giống với Thị Lan Đại Nhân. Tiểu lại cười khẽ một tiếng nói. Lão Phùng, ngươi thật sự mắc mờ sao? Hắn cùng Thị Lan Đại Nhân nơi nào mà giống? Ta vừa rồi, ở cửa phòng trực thấy được. Tiểu tử đó cái bộ dáng rất là tuấn tú, không có giống Thị Lan Đại Nhân chút nào đâu. Lão lại lắc lắc đầu nói. Mười mấy năm trước, hình bộ có một vị viên ngoại lang trẻ tuổi, cũng là trên công đường, mắng to hình bộ Lan Trung, đó chính là Hôn quan Cẩu quan. Tiểu lại ngẩn ra một phen hỏi. Viên ngoại lang nào có la gan lớn vậy chứ? Giảm mắng lang trung đại nhân hẳn sau đó mất chứ hả? Lão lại cười cười. Viên ngoại lang lúc đó chính là thị lang đại nhân bây giờ đó. Bên ngoài thần đô lý mộ ái náy nói với nữ tử phong giận: xin lỗi, có thể ta vừa rồi vẫn không đủ kiêu ngạo, chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nữ phong giận lắc đầu nói: ta ở bên ngoài đã nghe thấy rồi, ngươi đã đủ kiêu ngạo, chưa có làm bệ hạ mất mặt. Lần này chưa tìm được cơ hội, còn có lần sau. Lý Mộ vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sau lưng có người. Khó trách đám con em quan lại quyền quý hào tộc kia ở tận đô luôn thích ỷ thế hiếp người, muốn bao nhiêu kiêu ngạo lại có bấy nhiêu. Nếu kiêu ngạo không cần trách nhiệm như vậy, trên tâm lý thật sự có thể nhận được sung sướng cùng thỏa mãn rất lớn. Những người này vừa sinh ra đã có được rất nhiều thứ mà rất nhiều người cả đời cũng không có được. Bọn họ không cần phải giấc giả, đã có thể hưởng thụ ăn ngon, mặc đẹp, không cần tu hành, bên người tự của người tu hành, đi theo làm tùy tụng. Ngay cả luật pháp cũng hộ giá hộ tống cho bọn họ. Sự phong phú thật lớn trên tiền tài, quyền thế, vật chất, khiến cho một ít người bắt đầu theo đuổi thỏa mãn bệnh hoạn trên tâm lý. Nói từ trên một góc độ nào đó, Những người này đặt quyền quá độ đối với dân chúng mới là căn nguyên thần đô mâu thuẫn kịch liệt như thế. Nếu có thể giải quyết một vấn đề này, từ dân chúng trên người thu hoạch niệm lực đủ khiến cho Lý Mộ bớt đi mấy năm khổ tu rồi. Sau khi mà về tới Đô nhà Lý Mộ tìm đến Đại Chu Luật. Chu Luật sơ nghị cùng với một ít sách khác có liên quan đến luật pháp. Lúc ở huyện Dương Khâu, cung Bắc quận, Lý Mộ chỉ để ý bắt người thôi. Thẩm án và phán phạt Là việc của quyện lệnh cùng quận quý Sau khi mà tới thần đô Lý mộ dần dần ý thức được Đọc thuộc các điều luật là không có hại gì cả Muốn lật đổ điều luật Lấy bạc chuộc tội Hắn đầu tiên cần phải hiểu biết Phát triển biến thiên của điều luật này Luật này là ở thời tiên đế sáng chế Giai đoạn đầu Chỉ cần không phải là tội mưu nghịch khi quân Mặc dù là giết người phóng quả Đều có thể dùng vàng bạc chuộc tội Vì sao? Bởi vì phạm vi chuột tội quá lớn, giết người không cần phải đền mạng, nộp phạt một bộ phận vàng bạc là được. Cảnh nội đại chu, hiện tượng hỗn loạn nổi lên khắp nơi. Ma tông nhân cơ hội khơi mào phần tranh, kẻ thù bên ngoài cũng bắt đầu dị động, niềm lực của dân chúng giảm đến mức thấp nhất mấy chục năm qua. Triều đình mới khẩn cấp thu nhỏ lại phạm vi chuột tội, mang trọng án mạng người các thứ bài trừ ở ngoài phạm vi lấy bạc chuột tội. Như vậy, tuy là tạm thời giảm xuống ảnh hưởng của việc này, nhưng mà luật này một ngày không bỏ, thì một ngày chính là bệnh trầm kha của Đại Chu. Về sau, có không ít quan viên đều muốn thúc đẩy quỷ bỏ luật này, nhưng mà đều lấy thất bại chấm dứt. Trong đó, một vị quan viên hình bộ tên là Chu Trọng từng chủ trương biến pháp quỷ bỏ luật này mấy tháng ngắn ngủi, liền bị thế lực cũ đã được lợi dồ ngược, biến pháp thất bại. Hoàng nhiên, tên là Chu trọng này, chủ trương lấy pháp trị quốc, cương điệu không phân biệt thân sơ, không phân biệt sang hèn, xử do luật, hình phạt không có tránh đại thần, thưởng thiện không bỏ thất phu, hắn kiên trì luật pháp nên đối xử bình đẳng, quỷ bỏ lấy bạc chuột tội các thứ. Loại ý tưởng này không mưu mà lại hợp với Lý Mộ có quan điểm pháp luật hiện đại. Chẳng qua, ý tưởng của người này tuy đi trước thời đại nhưng mà lại đối nghịch với toàn bộ giai cấp thống trị, kết cục hẳn không có tốt lắm rồi. Lý Mộ thở dài, tính điều tra một chút vị quan viên tên là Chu Trọng này về sau như thế nào. Hẳn đi đến bên ngoài tìm Dương Vũ hỏi, ngươi có biết một vị quan viên tên là Chu Trọng hay không? Nè, Dương Vũ nghe vậy biến sắc nói, đầu nhi không có thể gọi thẳng tục danh này được. Lý Mộ mặt có nét lạ hỏi, vì sao? Dương Vũ thầm thõm nói. Hắn là hình bộ thị làng, trụ cột dững dàng của phái cấp tiếng trong đảng cũ. Hắn ủng cố luật pháp, bè cánh đấu đá, mang hình bộ, tạo thành hình bộ của đảng cũ, che chở không biết bao nhiêu người của đảng cũ. Những người đó của đảng cũ sở dĩ dám ở thần đô kiêu ngạo chính là có hắn. Dân chúng âm thầm gọi hắn là chu Diêm Dương. Diêm Dương bảo người canh ba chết sẽ không có lưu người đến canh năm. Lý Mộ lắc đầu nói, Chúng ta nói, khẳng định không phải cùng một người. chu trọng mà Lý Mộ nói, không sợ quyền quý, đặt chân dân chúng, thúc đẩy luật pháp biến cách. Dương Vũ nói hình bộ thị lan là ô dụ có thế lực ác đạn cũ, hai người này sao có khả năng là cùng một người. Lý Mộ nói, hắn trước kia chính là hình bộ viên ngoại lang đó. chương 319 câu cá, tôn phó bộ đầu đi tới nói. Hình bộ thị lan hiện nay, mười mấy năm trước, chính là hình bộ viên ngoại lan. Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi, hình bộ có hai viên ngoại lang tên là chu trọng sao? Tôn phó bộ đầu lắc đầu nói, chỉ có một thôi. Lý mộ ngẩn ra một chỗ hồi lâu, vẫn có một chút khó tin nổi. Sau khi mà xác nhận mãi, lý mộ không thể không thừa nhận, bọn họ nói thật sự là cùng một người. chu trọng trước kia có gan khiêu chiến quyền thế, vì danh mà thỉnh lệnh thúc đẩy Pháp chế cải cách, chính là chu Diêm Dương bây giờ đổi trắng thai đen, lẫn lộn phải trái, che chở thế lực ác, để cho dân chúng thần đô nghe Pháp biến sắc Thiếu niên giết rồng năm đó, cuối cùng đã biến thành ác lòng. Sau khi mà cảm thấy một phen, Lý Mộ thu thập tâm tình, tự hỏi việc kế tiếp cần làm. Về công, về tư, trong đại chu luật, lấy bạc chuột tội, điều luật này đều phải hủy bỏ. Về công, bãi bỏ điều này là mở rộng công đạo chính nghĩa. Về tư, nếu mà lý mộ về sao thật không có dễ gì bắt được người của nhà môn, đều có thể tùy tiện ném mấy tấm ngàn phiếu, có thể ngơi ngang từ nhà môn đi ra ngoài. Dân chúng đối với hắn, đối với nhà môn làm sao mà tinh phục được. Không thể khiến dân chúng tinh phục, tự nhiên không có khả năng từ trên người của bọn họ đạt được niệm lực. Nhưng mười mấy năm qua, không biết có bao nhiêu quan viên có kiến thức, Muốn bãi bỏ luật này, đều lấy thất bại chấm dứt. Hắn phải làm thế nào đây, mới có thể không lặp lại vết xe đổ của bọn họ. Lý mộ ở trong nhà phòng tự hỏi. Trương Xuân chắp tay sau lưng, từ bên ngoài đi vào hỏi. Nghe nói, ngươi đi hình bộ đại náo một hồi sao? Lý mộ nói, sao có thể gọi là đại náo chứ? Ta chỉ là phối hợp với bọn họ, làm một chút điều tra. Điều tra xong rồi thì trở lại. Trương Xuân không sao cả nói chỉ cần là ngươi đừng có mang phiền toái đưa đến nhà môn bên ngoài ngươi thích quậy thế nào thì quậy như thế đó đi lý mộ khuyên hắn có đôi khi quậy một chút có lợi trương đại nhân ngươi chẳng lẽ không có muốn tòa nhà lớn sao trên mặt của trương xuân lộ ra một tia hâm mộ sau đó liền quả quyết nói bản quan không muốn tòa nhà lớn như vậy quét tước phiền toái bao nhiêu lý mộ nói cái việc quét tước có hạ nhân đi làm rồi bệ hạ cũng thưởng ngươi tòa nhà rồi khẳng định cũng sẽ thưởng một ít nha hoàn hạ nhân trương đại nhân nghĩ xem đi ngươi mỗi ngày tan ca về trong nhà thoải mái hướng ghế trên ngồi xuống liền có nha hoàn xinh đẹp đấm lưng bóp dài bưng trà rót nước cho ngươi đừng có nói nữa trên mặt của trương xung lộ ra một nét kiên quyết nói ngươi cứ nói tung trời bản quan không có theo ngươi càng quấy đầu Bản quang không có hứng thú đối với tòa nhà năm xanh, đối với nha hoàng mỹ mạo đâu. Bước ra ngoài, nét kiên quyết trên mặt biến mất, thay vào vẻ mặt hâm mộ. Hắn đang muốn rời khỏi, vừa ngẩn đầu, nhìn thấy bóng người từ bên ngoài đi vào. Đi tuốt đằng trước, chính là cái vị kia hắn đã từng gặp, một trong 8 đại thống lĩnh nội vệ Mai Đại Nhân. Ở phía sau nàng, dẫn theo mấy người, trong lòng ôm một đống đồ, sắc mặt của Trương Xuân vui vẻ. Chẳng lẽ bệ hạ sau khi mà thưởng cho Lý Mộ rốt cuộc đã nhớ tới mình rồi? Hắn cười đi lên đón nói. Hạ Quang ra mắt Mai Đại Nhân. Nữ tử phong giận nhìn về phía hắn hỏi. Lý Mộ có đây không? Nụ cười trên mặt của Trương Xuân cứng đờ Một lát sau chậm rãi gật đầu nói. Có, có. Lý Mộ nhìn mấy người mang một đống đồ chuyển đến trong phòng quán hỏi. Mai Đại Nhân đây là cái gì? Mai Đại Nhân nói. Đây là bệ hạ thưởng cho ngươi, có hai cuộn giải tốt nhất, hai hộp trà ngon Nam Dương quận tiến cống. Những cái thứ này đều không có quan trọng, hai món đồ khác đối với ngươi mà nói có tác dụng lớn đó. Nàng mở ra một cái hộp gấm tinh xảo, trong hộp có một bộ quần áo màu trắng vô cùng kinh bạc. Lý mộ nhìn nhìn Mai Đại Nhân hỏi, băng tầm nhuyễn giáp sao? Mai Đại Nhân bất ngờ nói, ngươi nhận ra. Lý mộ gật gật đầu nói, đã từng gặp rối. Trên thực tế, giờ phút này trên người của hắn đã mặc một bộ băng tầm nhuyễn giáp. Chẳng qua cái thứ trên người của hắn, chất liệu tốt hơn bộ này, có thể thừa nhận mấy đòn của động quyền. Mai Đại Nhân giải thích, đây là một bộ băng tầm nhuyễn giáp, dùng tơ một con yêu tầm 300 năm đạo hạnh để mà luyện chế. Mặc trên người, có thể giúp người thừa nhận vài lần công kích của tu hành giả cảnh giới thứ năm có thể thừa nhận gương giả cảnh giới thứ năm công kích mấy lần. Ồ, bảo vật này có thể tính là địa dài pháp bảo. Tuy trên ngực của Lý Mộ còn có thứ tốt hơn, nhưng mà cũng không chối từ nha. Hắn không dùng tới, còn có thể cho tiểu bạch. Mai Đại Nhân từ trong một chiếc hộp gấm khác lấy ra một thanh kiếm nói. Thanh kiếm này, địa dài trung phẩm, cũng là bệ hạ thưởng cho ngươi. Ngươi có thể đổi thanh kiếm trước kia. Lý Mộ nhìn Mai Đại Nhân... Tựa như là ý thức được cái gì? Thời điểm dương quyện của nạn hung linh ngay từ đầu triều đình lấy ra ban thưởng cũng chỉ là địa dài pháp bảo. Lý mộ chẳng qua là ở hình bộ náo loạn một hồi. Nàng pháp bảo địa dài tặng hai kiện luôn. Một cái món phòng thân, một món công kích. Ý ở ngoài lời cũng quá rõ ràng rồi. Xem ra cho dù lỡ thần đô làm người của nữ hoàng bệ Hạ cũng vẫn phải đối mặt nguy hiểm thật lớn. Cũng may Lý Mộ tuy bất lực đối với chuyện trên triều đình, nhưng mà thân mang trọng bảo tấm kim giáp thần binh vụ kia có thể triệu hồi ra thần binh cạnh giới thứ sáu trợ trận. Tuy là thời gian có tác dụng rất ngắn, hơn nữa dùng một lần, nhưng nếu thật sự có người muốn âm thầm động thủ với hắn, Lý Mộ nhất định có thể mang cho bọn hắn đủ niềm vui bất ngờ. Mai đại nhân từ trong vẻ mặt của Lý Mộ phán đoán ra hắn đã lĩnh ngộ được dụng ý của hai phần tưởng này rồi. Nàng nhìn Lý Mộ nói Ngươi nếu là sợ Bây giờ đổi ý còn kịp Ta sẽ bảo người đưa ngươi về Bắc quận Ngươi có thể tiếp tục làm bộ khoái trên địa phương Rời xa thần đô Rời xa nguy hiểm Câu này của nàng Nếu nói ở Bắc quận Lý Mộ có thể căn bản không có đến thần đô Nhưng mà hắn đã tới thần đô rồi Hơn nữa nếm được ngon ngọt Không có dễ dàng rời đi đâu Rời khỏi thần đô Nơi nào có nhiều niệm lực như vậy Nơi nào mà có phú bà địa giai pháp bảo tùy tị mà tắng? Không có gì phải sợ đâu. Lý Mộ nhìn thẳng Mai Đại Nhân nói, Chỉ cần là bệ hạ không phụ ta, ta quyết không phụ bệ hạ. Tổ, Mai Đại Nhân gật đầu nói, Nếu được gặp phiền toái không có giải quyết được, Có thể đến nội dệ tìm ta. Lý Mộ nói, phiền toái không giải quyết được, Tạm thời chưa có, nhưng mà có một việc, Ta cần Mai Tỷ Tỷ hỗ trợ. Mai Đại Nhân hỏi, Chuyện gì? Ta cần người giúp ta đưa một phần sổ con. Lý mộ nhìn ra bên ngoài nói, Nhưng mà chuyện này chỉ sợ còn cần phải trương đại nhân ra tay đó. Trương 320 Cầu Cá Một lát sau, Lý mộ cầm hai hộp trà cống đi đến trong sân. Trương Xuân đang ở trong sân đi thông thả, ánh mắt thường thường liếc phòng Lý mộ một cái. Lý mộ mang hai hộp trà cống đưa cho Trương Xuân nói, đây là trà bệ hạ ban cho ta nghe nói từ quận Nam Dương tiếng cống đó ta bình thường không có thói quen uống trà biết trương đại nhân thích trà hai hộp trà này tặng cho đại nhân trà tiếng cống của Nam Dương quận sao trương xuân cha trà tay hai con mắt tỏa sáng nói trà tiếng cống của Nam Dương quận nổi tiếng thiên hạ bản quan còn chưa có từng hưởng đó hắn đưa tay đón nhận lại nghĩ tới cái gì rút tay về hỏi Ngươi, vì sao mà bỗng nhiên tặng ta trà ngon vậy? Lý mộ ái nái nói, ta đến thần đô chỉ có vài ngày, đã thêm nhiều phiền toái như vậy cho đại nhân, trong lòng băng khoăn. Ngươi còn biết, ngươi thêm rất nhiều phiền toái cho bản quan sao? Trương Xuân lúc này yên tâm nhận lấy trà nói, Ngươi đã nói như vậy rồi, hai hộp trà tiếng cống này bản quan sẽ nhận. Thấy hắn nhận lấy trà, Lý mộ mới nói, Thật ra ta còn có một chuyện nhỏ muốn làm phiền đại nhân bản quan đã biết người không có tốt bụng như vậy rồi mà. Trương Xuân liếc hắn, nhưng mà cũng luyến tiếc hai cái hộp trà tiến công này nói. Phiền bản quan chuyện gì, nói đi. Cũng không phải là việc gì lớn. Lý mộ mỉm cười nói, ta muốn mời đại nhân viết một phòng tấu chương, thỉnh cầu bãi bỏ điều luật lấy bạc chuột tội Không giúp được. Thôi thôi thôi, không giúp đâu, cáo tự. Trương Xuân ôm hộp trà, cũng không có quay đầu lại quyết đoán rời khỏi. Lý Mộ nói, sau khi mà diệt thành, bệ hạ sẽ thưởng ngươi một tòa nhà. Trương Xuân vẫn chưa quay đầu, bóng người rất nhanh đã biến mất. Lý Mộ đứng tại chỗ tiếp tục chờ đợi. Muốn đánh một trận, hắn đầu tiên cần phải làm rõ kẻ địch của hắn là ai. Muốn bãi bỏ cái điều luật này, hắn phải biết trước trở ngại bắt nguồn từ phương nào. Làm rõ một điểm này thật ra không khó. Chỉ cần để một người đề xuất cái đề án bãi bỏ luật này đưa đến trên triều đình thảo luận, những người đó sẽ tự mình nhảy ra. Lý mộ chỉ là một bộ đầu, ngay cả tư cách đưa ra đề nghị cũng không có. Nội vệ quyền thế tuy lớn, nhưng lại là cơ cấu chấp hành chuyên thuộc về bệ hạ, không có trực tiếp tham dự việc triều đình. Trương đại nhân tuy không có tư cách vào triều, nhưng mà có tư cách tham tấu. Chỉ cần để cho Mai đại nhân thông qua nội vệ mang sổ còn có hắn đưa lên, kế hoạch của Lý mộ liền có thể thi hành. Về quỷ bỏ cái việc lấy bạc chuộc tội Thường xuyên bị nhắc tới Gã đưa ra cái phần sổ con này Cũng sẽ không có quá thu hút ánh mắt người ta Gã nếu không chịu hỗ trợ Kế hoạch của Lý Mộ việc toái hơn rất nhiều Lý Mộ nhìn phương hướng Trương Xuân rời đi Tiếp tục chờ đợi Rất nhanh bóng người Trương Xuân Liên xuất hiện một lần nữa hỏi Một phòng cấu trương Một tòa nhà sao Lý Mộ gật đầu Cho dù là bệ hạ không thưởng Hắn mang những cái bảo bối từ quận nhà dừa vét, lấy ra vài món bán, cũng phải giúp cho gã gom góp được một tòa nhà. Trương Xuân, từ trong tay áo, lấy ra một phong tấu chương đưa cho Lý Mộ nói, Bản quan tin ngươi một lần nha, ngươi đừng có gạt ta đó. Khi mà tiễn bước mai đại nhân, Lý Mộ thoáng nói ra một câu, thần đô nha môn trương đô quý, theo lẽ công bằng chấp pháp, chính trực dị dân. Một nhà ba người, chen chúc ở trong tiểu diện nhà môn, Dù vậy, hắn còn để ý dần chúng, quả thật là hình mẫu của Hoàng Diên trong triệu. Trở lại chỗ trong nhà môn, Tiểu Bạch tay cầm hai viên Linh Ngọc, khoanh chân ngồi trên giường tu hành. Lý mộ mang nhuyễn giáp tơ băng tạm cùng với vi kiếm địa dài nữ hoàng ban cho đi đến bên giường nói. Nguyễn giáp này ngươi mặc đi, thanh kiếm trước kia cũng có thể thay rồi. Tiểu Bạch liên tục lắc đầu, Kh không nên... Đây là hoàng đế bệ hạ, ban tặng cho ân công mà. Lý mộ nói, nghe lời, bảo ngươi cầm, ngươi cứ cầm, ta còn có thứ tốt hơn. Liễu hàm yên, cung giảng giảng ở Bạch Dân Sơn, bảo vật tất nhiên không thiếu rồi. Tiểu bạch, toàn thân cao cấp, cũng chỉ có một thanh kiếm kia của Lý mộ, từ quận nhà có được tặng cho nàng. Nữ hoàng bệ hạ, lần này ban thưởng, vừa lúc giúp cho nàng thăng cấp trang bị một phen. Lý Mộ mang thanh kiếm trước kia của Tiểu Bạch lấy ra, cùng phi kiếm địa giai này bổ vào nhau một lần. Phi kiếm địa giai này hoàn hảo không có tổn hao gì. Trên thanh kiếm lúc trước đã xuất hiện một vết mẻ. Loại khác biệt trên phẩm chất pháp bảo này là rất khó dùng sự ôn dưỡng ngày sau bù lại. Tiểu Bạch nhu thuận mặc vào cái những giáp, thu phi kiếm nói, cảm ơn ân công. Lý Mộ ngồi trên giường vỗ vỗ đầu của nàng nói. Người một nhà nói cám ơn cái gì chứ? Tiểu bạch, cọ cọ đầu trên ta của Lý Mộ. Lý Mộ quanh chân ngồi trên giường cùng nhau tu hành với nàng. Ở trước khi mà nội vệ bên kia có tin tức, điều hắn phải làm chỉ là chờ đợi. Mà trong khoảng thời gian này, hắn tính lợi dụng niệm lực trong cơ thể tu hành trước. Đến nay, đối với niệm lực, Lý Mộ cực kỳ hiểu biết. Loại lực lượng này tồn tại trong cơ thể có thể đẩy nhanh tốc độ hắn dẫn đường linh khí. Mặc kệ từ trong thiên địa dẫn đường hay là từ trong linh ngọc hấp thu đều gấp mấy lần khi không có mượn dùng niệm lực. Nói cách khác, đây là dùng ngày sao cố gắng bù lại tư chất trời sinh không đủ. Một ít tu hành giả có tư chất bình thường không có thể chất đặc thù nếu có thể đạt được lượng lớn niệm lực ủng hộ. Tốc độ tu hành sẽ không yếu hơn thuần âm thuần dương cùng những ngũ hành chi thể. Phương pháp thu hoạch niệm lực có rất nhiều. Phật môn đổ quá người đời, đạo môn trảm yêu trừ ma, triều đình thống trị quốc gia hoặc là giống như lý mộ, trừng ác, dương thiện, giải quan cho dân đều có thể từ trong dân chúng đạt được niệm lực. Cũng có một số tà môn ma đạo tự lập giáo phái thông qua phương thức lừa gạt dân chúng, thu nạp tín đồ rộng khắp để mà lấy được niệm lực. Niệm lực nói đến cùng chỉ là một loại lực lượng cảm xúc chủ quan nhân loại sinh ra. Nếu là dân chúng bị tẩy não trở thành tín đồ cuồng nhiệt của tà đạo niệm lực của bọn họ sinh ra sẽ là gấp mấy người thường thậm chí mấy chục lần Loại tín đồ tà đạo này là nguy hiểm nhất Chỉ cần hơi mê hoặc thêm bọn họ có thể không để ý tính mạng của bản thân làm ra một ít chuyện cực độ nguy hiểm Bởi vậy triều đình đối với loại tà tu tà đạo này xưa nay tận hết sức lực đủ tận giết tuyệt Dưới niệm lực thúc dục mấy khối linh ngọc Lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được Bị Lý Mộ hút hết linh khí chứa đựng Quá thành bục mình Lý Mộ tiến vào tụ thần Có một đoạn thời gian Pháp lực cũng so với ngay từ đầu Có một sự tăng trưởng không nhỏ Nhưng mà hắn cách cảnh giới thứ tư Còn rất xa Chương 321 Ý kiến của mỗi người Pháp lực thăng tấp thần thông cần Như là một cái động không đái vậy Lấy thể cho của Lý Mộ Tu hành bình thường cũng cần mấy năm. Đây còn là dưới cái tình huống có Linh Ngọc chống đỡ. Nếu song tu với liệu hà Yên, thời gian này có thể ngắn lại đến một năm. Nếu có thể từ trên thân của toàn bộ dân chúng thần đô, thu hoạch niệm lực, thời gian cần có thể sẽ ngắn hơn. Sau khi pháp lực có mức độ tăng trưởng nhỏ, Lý Mộ, một lần nữa, thử cử tự chân ngôn, phát hiện hắn đã có thể thi triển giả tự quyết. Trong bốn chữ đầu của cử tự chân ngôn, chữ lâm là lôi pháp, Lý mộ lấy tu di tụ thần, nhiều nhất có thể phóng ra mấy đạo tử tiêu thần lôi. Dưới tình huống bình thường, tu hành giả thần thông cảnh mới có cơ hội để mà tiếp xúc lôi pháp. Tử tiêu thần lôi là lôi pháp tiến giai cường giả tạo hóa cảnh giới thứ năm thi triển. Đạo thuật có thể vượt qua hai cấp bậc trong toàn bộ đạo thuật cũng thuộc loại thượng thừa. Tuy cái loại xét màu tím này không thể tạo thành thương tổn bao nhiêu đối với cường giả cảnh giới thứ năm, Nhưng mà đối với cảnh giới thứ tư lại là nghiền áp trên cấp bậc. Binh tự quyết, đấu tự quyết, Lý Mộ đã nắm giữ. Hôm nay cũng có thể dễ dàng dùng giả tự quyết, trực tiếp điều động lực lượng thiên địa, khôi phục pháp lực. Ở quận Thành, mượn dùng thập bát âm ngục đại trận của Sở Giang Dương, Lý Mộ đã thể nghiệm một lần mấy chiều ở phía sau. Nhưng mà thật sự bằng vào pháp lực của mình thi triển, chỉ sợ còn phải chờ tới sau khi thần thông sáng sớm lý mộ mang theo tiểu bạch theo thường lệ ở trong thần đô tuần tra lúc đi ngang qua cung thành nhìn không được hướng bên trong nhìn vài lần không có tình huống đặc thù đại chu triều hội ba ngày một lần cũng không biết tình huống trên triều hôm nay như thế nào rồi tử vi điện triều hội hôm nay vẫn như cũ là vũ đài của đảng cũ cùng đảng mới quan viên hai phe sau khi mà nhầm vào dài triều sử tiến hành tranh cãi kịch liệt Đều có thu hoạch, đều có mất mát Như mọi khi Nữ hoàng bệ hạ phía trước che trong rèm Chỉ có thể mơ hồ Nhìn thấy một bóng người Vẫn như cũ chưa có mở miệng Triều hội vẫn là thiếp thân nữ hoàng Của nàng chủ trì Giờ phút này các triều thần Đang nghị luận một sổ con Cái sổ con này là của một quan viên nhỏ Của thần đô nhà Dòng qua thượng thư tỉnh Thông qua nội vệ trực tiếp đưa tới Trong tay của bệ hạ Bình thường mà nói, quan viên tứ phẩm trở lên có tư cách trực tiếp trình tấu chương cho bệ hạ. Dưới tứ phẩm, tấu chương đều là trước trình cho thượng thư tỉnh. Nếu có cần thiết, thượng thư tỉnh mới sẽ trình hoàng đế. Nhưng cũng có một số quan viên sẽ đầu cơ trục lợi, xuyên thấu qua đủ loại phương thức, trực tiếp trình sổ con cho bệ hạ, hy vọng được bệ hạ thưởng thức. Tiến tới, đi lên con đường tắt quan trường, một bước lên trời, lên thẳng mây xanh. Trong cái sổ con này viết là hy vọng triều đình quỷ bỏ phương thức lấy bạc chuộc tội trong đại chu luật. Chuyện này ngẫu nhiên vẫn có quan viên đưa ra trên triều đường nhưng mà cuối cùng không được việc gì. Dù sao, đối với đại bộ phận người trên triều đình mà nói, luật này đều hữu ích đối với bọn họ. Một bộ phận cho là đồng ý quỷ đi, nhưng mà cân nhắc đến lợi ích của mình cũng sẽ giữ im lặng. Mấy quan viên của ngự sử đại đứng ra đầu tiên cải tấu bệ hạ thần cho rằng cái phương pháp lấy bạc chuộc tội cổ vũ phong trào không tốt đã sớm nên phế đi thần tán thành xúc phạm luật pháp chỉ là dùng bạc để mà chuộc tội quy nghiêm của luật pháp ở đâu chứ nếu là luật này có thể phế lòng dân nhất định càng thêm ngưng tụ có lợi đối với quốc gia đề tài này sau khi mình đưa ra thảo luận lập tức có vài quan viên đứng ra tỏ vẻ đồng ý không bao lâu có một quan viên hộ bộ đứng ra nói, một bộ phận thu thập của quốc khố là bắt nguồn từ bạc chuột tội. Nếu quỷ bỏ, chỉ sợ quốc khố sẽ có điều căng thẳng. Quan viên đứng ra sớm nhất khi nói, ngụy Đại Nhân chẳng lẽ không có cảm thấy lấy bạc chuột tội làm triều đình mất lòng dân sao? Quan viên hộ bộ kia trái lại cũng chưa có phủ nhận nói, luật này mặc dù đã mất bộ phận lòng dân nhưng mà thi hành nhiều năm như vậy, Triều chính vẫn luôn an ổn, trị quốc không phải là xử án. Không thể đơn thuần lấy đúng sai đen trắng để mà luận, chi bằng từ trong đó chọn ra một cái cân đối đi. Nếu là bộ phận quất khố, hàng năm thu nhập thiếu, phí dụng tu sửa hoàn thành quan nhà bổng lọc của các vị đại nhân, phí dụng cứu trợ thiên tai phát xuống các quận lại kiếm đâu ra. Hoàng nhiên kia mở miệng ngập ngừng lại không biết nên phản bác thế nào. Lúc này, Có một quan viên lễ bộ đứng ra nói Chế độ bạc chuột tội Là thời tiên đế còn sáng lập Sau đó trải qua mấy lần sửa chữa Đã mang đại bộ phận tội nặng Bài trừ bên ngoài Đã cam đoan lòng dân Lại tăng thêm thu nhập quốc khố Mấy vị đại nhân chẳng lẽ cảm thấy Các người so với tiên đế Càng thánh minh hơn sao Lời vừa nói ra Mấy quan viên vừa rồi đồng ý Lập tức ngậm miệng không lên tiếng nữa Lý do của quan viên hậu bộ kia Bọn họ có thể phản bác một chút Lời của lễ bộ lang trung này Ai dám phản bác Cho dù là cái vị kia phía sau rèm che Cũng không thể nói nàng so với tiên đế Càng thêm thánh minh huống chi là bọn họ Cái đám thần tử này ai dám thừa nhận Chính là đại nghịch bất đạo Một quan viên hậu bộ Một quan viên lễ bộ Đã bịt miệng tất cả mọi người trên triều đình Mặc kệ đảng mới hay là đảng cũ có thể xưng đảng ở thần đô điêu thuốc về thượng dị giả bạt chuột tội có lợi đối với bọn họ lại có hai người này dẫn đầu rất nhanh đã có người lục tục đứng ra thần phản đối đề nghị này thần cũng phản đối thần tán thành tử vi điện cạnh một cột trụ tròn ở góc có một nữ tử phong giận một tay cầm sổ một tay cầm bút không nhanh không chậm viết hộ bộ diên ngoại làng, lễ bộ lang lấy bộ lan trung Hình bộ lan trung. Khi mà Lý Mộ trở lại đô nhà, nhìn thấy Mai Đại Nhân trong nhà môn chợ hắn. Lý Mộ đi lên phía trước hỏi, thế nào? Giống như trước đây thôi, quá nhiều người phản đối cái điều này, chỉ có thể tạm thời gác lại. Mai Đại Nhân lắc lắc đầu, mang một cái quyển sổ đưa cho hắn nói, người dẫn đầu phản đối, điều ở trên đây. Lý Mộ tư cho của nàng thăm dò một chút tình huống trên triều đình hôm nay, cũng tìm hiểu được, Một tin tức chi tiết, lý do của hậu bộ không có căn cứ gì, chỉ cần bạc và tội cùng phạt, hoặc là tăng thêm hạn mức, có thể giải quyết vấn đề thu nhập của quốc khố. Vấn đề bạc chuột tội không phải là bạc phạt, mà là phạm tội, chỉ cần phạt bạc. Nếu mà những người đó không để ý bạc, dứt khoát, phạt nhiều một chút, thu nhập của quốc khố ở phương diện này không giảm mà còn tăng. chương 322 Ngươi nhìn cái gì? Về phần lý do của lễ bộ là thuần túy, chụp mũ lung tung. Nếu quy củ hoàng đế trước kia chỉ định, hậu nhân không có thể sửa đổi, như vậy xã hội căn bản không có khả năng tiến bộ. Đây đều là lý do bọn họ tìm. Mai Đại Nhân nói, thật ra cái chuyện này cũng không phải là việc gì lớn. Quan viên tướng phẩm trở lên đều là không để ý, cũng không có tham dự, thật sự phản đối, đều là đám quan viên ngũ lục phẩm. Bọn họ chức quan không cao nhưng mà rất khó chơi. Người có biện pháp nào không? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, biện pháp trái lại là có, chỉ là phải tiêu nhiều bạc một chút thôi, không biết bệ hạ có thể chi trả cho ta hay không vậy. Sau khi mà từ chỗ Mai Đại Nhân nhận được đáp án xác thực, Lý Mộ liền yên tâm. liễu Hàm Yên không có ở bên người, tiền hắn phải tiêu tiết kiệm mới được, loại tiêu phí công việc này phải tìm nữ hoàng chi trả chứ. Hắn đi đến phòng trực tiền nhà Tìm được Dương Vũ Dương Vũ đứng dậy hỏi Đầu nhi có chuyện gì sao Lý Mộ nói Người đối với con em quan lại Cùng với quyền quý thận đồ Có quen thuộc hay không Dương Vũ gật đầu nói Đương nhiên quen thuộc Làm nghề này của chúng ta Cái gì cũng có thể không có Chỉ là không thể không có nhận lực Người nào có thể triêu vào Người nào không thể triêu vào Trong lòng đều phải rõ Lỡ đâu mà ngày nào đó đắc tội với kẻ không nên đắc tội, bộ quần áo này liền không có mặc được nữa đâu. Xem ra tìm Dương Vũ quả thật không có tìm lầm người, Lý Bộ hỏi, hộ bộ duyên ngoại lang có biết không? Dương Vũ nói, hộ bộ ti có hai duyên ngoại lang độ chi, kim bộ, thương bộ, tam ty dưới hộ bộ còn có ba duyên ngoại lang Chức quan so với đô quý đại nhân chúng ta còn cao hơn nửa cấp đầu nhi hỏi người nào, mai đại nhân như đã sớm dự liệu được lý mộ sẽ có nghi quật này, còn tri kỷ ở phía sau hộ bộ viên ngoại lang đánh một cái dấu mốc, trong dấu mốc viết một chữ ngụy. lý mộ nói ngụy viên ngoại lang dương vũ hiện nhiên rất quen thuộc đối với quan viên trong triều lập tức nói à vậy chính là hộ bộ ty ngụy đại nhân rồi. lý mộ lại hỏi trong nhà hắn có người nào. Lần này Dương Vũ suy nghĩ một lát mới nói Trong nhà ngụy Duyên Ngoại Lan Trừ hắn còn có một chính thất phu nhân Hai tiểu thiếp Hắn không có con với chính thất phu nhân Tiểu thiếp phòng thứ hai Sinh cho một con gái Tiểu thiếp phòng thứ ba Sinh con trai cho ngụy Đại Nhân rất thích đứa con trai đó Bình thường cưng chiều hắn như ông trời vậy Biết quan viên hộ bộ Lý mộ không có bất ngờ Nhưng mà biết nhiều chuyện như vậy Trong nhà của hắn Thì có một chút khó có thể tin Lý Mộ ngạc nhiên nhìn Dương Vũ hỏi Người làm sao mà quen thuộc như vậy đối với những thứ này vậy Dương Vũ lặng lẽ mò dê phong trực Rất nhanh chạy đến Trong lòng ôm một cái quyển sách thật dậy nói Đây, đây là cái thứ ta những năm gần đây Thật không dễ gì mới thu gom được đó Lý Mộ mở quyển sách ra nhất thời ngạc nhiên Quyển sách này hiển nhiên là Dương Vũ tự mình viết Bên trong, ghi lại chi tiết các quan nhà lớn của thần đô, tam tỉnh lục bộ, cửu tự nhị thập tứ ti, hầu như là quan nhiên mỗi một quan nhà, cùng với tình huống gia đình của bọn họ, thậm chí đối với cách người nhà nha môn đều có phân tích, bao gồm điều động quan nhiên các quan nhà lớn đều ở bên trên. Đây quá thật là ghi chép thực tế quan trường đại trù. Lý mộ hỏi, người ghi mấy cái thứ này làm gì? Dương Vũ thở dài nói, Sợ là đuôi mụ, đắc tội với người không nên đắc tội. Thần đô rất nhiều người, động tay một chút có thể nghiền chết chúng ta, cho nên ta liền thăm dò rõ ràng trước. Lý mộ tán thưởng nói, Ngươi thật đúng là một nhân tài. Dương Vũ sợ sợ cái đầu xấu hổ nói, Đầu nhi quá khen rồi. Lý mộ từ trong miệng của Dương Vũ, rất nhanh tìm được cửa đột phá của vị hộ bộ viên ngoại lan này. Hắn hỏi Dương Vũ, nói với ta, đứa con trai kia của Ngụy Viên Ngoại Lang đi Dương Vũ mang quyển sách trên tài mở ra giấy tờ nói con trai Ngụy Viên Ngoại Lang tên là Ngụy Bằng bởi vì hương khói duy nhất của Ngụy gia từ nhỏ đã nhận hết cương chịu. cho nên tính tình của hắn tương đối quái đảng. cho dù có một số con em quan lại khác cũng không có quá chơi cùng dáng hắn. hắn thích ăn ngon tử lâu mà hắn thích đi nhất chính là phiêu hương lâu phiêu hương lâu Mấy bộ khoái thèm nhỏ dại với mấy món ăn trước mắt. Dương Vũ rốt cuộc nhịn không được hỏi Lý Mộ. Đầu nhi, những cái món ăn này chúng ta có thể ăn không vậy Lý Mộ tự mình gấp một miếng thức ăn nói. Được chứ, vì sao mà không thể, dù sao là phí làm việc mà. Đám ngực của Dương Vũ nhào nhào động đũa, tư thế muốn mang toàn bộ đồ ăn càng quét sạch sẽ. Phiêu hương lâu tuy không phải là một tủ lâu tốt nhất thần đô, Nhưng mà đối với họ mà nói, cũng là nơi, không có tiêu phí nổi đâu. Một món ăn ở đây so với một tháng bỗng lộc của bọn họ còn nhiều hơn. Lý Mộ nhìn họ một cái nói, ăn từ từ, đừng có làm nha mô mất mặt đó. Ăn quen cái đồ ăn của Liễu Hàm Yên làm, đồ ăn ở đây đối với Lý Mộ mà nói, nhàm chán, vô dị. Đơn giản, chỉ là tài liệu đắt đỏ một chút, sắp đặt chú ý một chút. Lượng ít đến đòi mạng, giá trái lại đặt muốn chết. Nếu không phải là con trai hộ bộ viên ngoại lang thích tới đây ăn, lý mộ căn bản không có đến loại địa phương này rồi. Phiêu hương lâu, trong nhà giang tinh xảo của lầu hai ngụy Bằng cùng với mấy người bạn ăn cơm xong, đi ra khỏi nhà giang từ cầu thang xuống dưới. Một người vừa đi vừa nói, nghe nói Chu thông ở hình bộ, ăn một trận đòn. Hình bộ sao có thể động thủ đối với Chu thông chứ? một người khác nói, ta trái lại từng nghe nói mấy người của bọn chu thông ở trên đường phóng ngựa đã bị thần đô nhà bắt ngoài đường, hắn nộp bạc phạt. Sau khi mình ra ngoài trực tiếp cho bộ đầu kia một trăm lượng, nói là muốn lặp lại mười lần. Hắn lắc đầu nói, chu thông cái tên này thật cho rằng cha hắn là lễ bộ lang trung thì có thể ở thần đô muốn làm cái gì thì làm, bình thường thì thôi đi, lần này kiêu ngạo quá mức. Không phải là cử trên đầu triều đình đi ỉa sao? Hình bộ không đánh hắn, còn đánh ai? Một người khác nói, lúc nên thu liễm, vẫn phải tu liễm. Đối đầu với thần Đô Nha, chính là đối đầu với triều đình đó. Ba người đi xuống lầu, ngụy Bằng nhìn thấy một bộ khoái ở cửa ăn cơm luôn nhìn hắn. Ảnh mắt cũng dừng lại trên người hắn nhiều tới mấy lần. Ngay sau đó, bộ khoái đó liền đập mạnh đũa trên bàn, đứng lên, nhìn ngụy Bằng lớn tiếng hỏi. Ngươi nhìn cái gì Mấy người ngẩn ra một phen ngụy bằng can lại dễ mặt không rõ nguyên do Hắn chẳng qua là nhìn đối phương có một cái Đối phương đã bày ra một tư thái khiêu khích Tiểu bộ khoái này Tính tình so dáng còn lớn hơn nha Hôm nay hắn tâm tình không tệ Cũng chưa có phát quả Mà là trào phúng Nhìn bộ khoái đó một cái hỏi Nhìn ngươi làm sao vậy Bộ khoái kia mặt lộ vẻ giận dữ nói Ngươi nhìn một cái nữa thử xem chương 323 Ngươi nhìn cái gì Ngụy bằng Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái tên bộ khoái kiêu ngạo như vậy Khoanh hai tay nói Ngươi muốn thế nào Phanh một tiếng Bộ khoái kia dứt khoát đắm một phát trên mặt của hắn Nguy bằng Lão đã một cái bị đánh luôn về phía sau Trên mắt hắn hiện ra một mảng xanh tím Ngụy bằng ngẩn ra Người phía sau quán Cũng ngẩn ra Khách nhân, trưởng quậy, tiểu nhị phiêu hương lâu đều ngay cả người. Chỉ là bởi vì nhìn hắn thêm có một cái liên dung quyền cước đối với người khác. Thần đô, vậy mà có người kiêu ngã như vậy sao? Cho dù là đám con em quan lại quyền quý kia lúc bắt nạt người ta cũng có một lý do. Lý do của bộ khoái này có một chút qua loa. Nhưng một cú đấm đó không ít ngỡ ở đây, trong lòng trái lại rất đã nghiện dù sao kẻ hắn đánh chính là Ngụy Bằng, mọi người ngày thường đã nhìn quen cái bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh quy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy y bị người ta bắt nạt. mấy cái tên bộ khoái ngẩn rợ đó, Dương Vũ căn bản không có ngờ được. Lý Mộ hướng hắn hỏi thầm tin tức Ngụy Vi ngoại lang lại là gì cái này sao? Trên mắt truyền đến đào đớn, khiến cho Ngụy Bằng sau khi mà tạm thời ngay người liền tỉnh lại, sau đó. Rõ ràng ý thức được một việc. Hắn đã bị người ta đánh rồi. Hắn bị một tiểu bộ khoái đánh. Lý do đối phương đánh hắn là gì? mình nhìn hắn thêm một cái. Hắn ngày thường quen lấy quyền thế ép người, ra ngoài dẫn theo hai hộ vệ. Mà lúc này, hai cái người kia cũng đã ý thức được đưa tay hướng Lý Mộ chọc tới. Hai người này lại đều có tu duy ngân hộn. Lý Mộ chưa có động tác gì, chỉ nhìn bọn họ một cái cái tai dường tới của hai người dừng giữa không trung, cái tráng lập tức có một hơi lạnh chạy ra, vẫn chưa công kích mà còn lui đến bên cạnh của ngụy bằng. hai người khác giật mình nhìn lý mộ, ánh mắt của lý mộ nhìn phía bọn họ hỏi, các ngươi nhìn cái gì? nghĩ đến kết cục của ngụy bằng, hai người lập tức giời tầm mắt lắc đầu nói, không, không nhìn cái gì, không có nhìn cái gì cả. ngụy bằng ôm con mắt, dùng một con mắt nhìn hai người đó cả giận nói các người còn đứng đó làm gì? một hộ vệ nói: công tử, hắn cảnh giới thứ ba rồi. chúng ta không phải là đối thủ đâu. Lý Mộ nhìn mấy người một cái cuối cùng trong mắt phẫn hận của Ngụy Bằng, chấn động của mọi người xung quanh, ngơ ngàng bỏ đi. ba người trẻ tuổi ở phía sau Ngụy Bằng, vẻ mặt mờ mịt, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. dù sao trước kia bọn họ đều nắm giữ chủ động. Ngên ngang bỏ đi cũng là bọn họ Giờ phút này Bị người khác bắt nạt Đánh cũng đánh không lại Nếu mắng chỉ sợ còn phải chịu một trận đòn nữa Người nọ không có giảng đạo lý Đến cực điểm Cho dù hắn nhìn thêm một cái Cũng sẽ ăn đấm Mắng một câu chỉ sợ không phải là chuyện Một hai cú đắm đâu Mọi người nhìn Ngụy Bằng hỏi Chúng ta làm sao bây giờ Ngụy Bằng mặc âm trầm nói Đi hình bộ Lý Mộ ra khỏi tử lầu, đúng đỉnh đi về phía đồ nhà. Dương Vũ đi theo phía sau hắn, há hốc mồm hỏi: "Đầu nhi, ngài làm cái gì vậy?" Lý Mộ lười giải thích cho hắn nói: "Ngươi lát nữa là biết." Dương Vũ cúi lên nói: "Còn một lát nữa cái gì? Lát nữa cái gì chứ? Lát nữa người của hình bộ hẳn là đến rồi, lần này chúng ta không chiếm được đạo lý đâu." Dương Vũ dự đoán rất đúng người hình bộ đến rất nhanh, thậm chí so với lý mộ đến nhà môn còn nhanh hơn. khi mản trở lại nhà môn, người hình bộ đã chờ bên ngoài. dài tên sai dịch của hình bộ, lý mộ đã từng gặp hai lần. người cầm đầu cười lạnh nhìn hắn nói, lý bộ đầu chỉ sợ phiền toái người đi cùng chúng ta một chuyến rồi. lý mộ vẫn chưa có kháng cự nói, đi thối. tiểu bạch từ trong nhà môn chạy ra nhỏ giọng hỏi, anh công, sao vậy? Lý Mộ nói, không sao, ngươi ở lại nhà môn, ta lập tức trở về. Trên mặt của sai dịch hình bộ kia, lộ ra một nét trào phúng. Lần trước, hắn chiếm đạo lý, ở dưới nội vệ quy hiếp, Lang Trung Đại Nhân không dám phán bừa. Một lần này là hắn đánh người khác trước, đạo lý ở hình bộ. Trung Lan Đại Nhân chỉ cần công chính phá án, hắn liền phải đứng đi vào, nằm đi ra đó. Lý Mộ dốn định để cho Tiểu Bạch ở lại nhà môn, Nhưng mà nàng cứ đòi đi theo Lý mộ tùy tiện để cho nàng đi Công đường hình bộ Lý mộ lần thứ hai đến Hình bộ Lan Trung ngồi bên trên Ngụy bằng cùng với mấy tên bạn xấu của hắn Đứng một bên lạnh lùng nhìn lý mộ Hình bộ Lan Trung gõ gõ kinh đường mọc hỏi Lý mộ Ngụy bằng nói ngư vô cỡ đánh hắn Có việc này không Lý mộ giải thích Ai bảo hắn nhìn ta Hình bộ Lan Trung trầm giọng nói Hắn chỉ nhìn ngươi có một cái, ngươi liền đánh hắn sau. Lý mộ nhìn nhìn Ngụy Bằng hỏi, Cái loại chuyện này bọn họ trước kia làm có ít sao? Hình bộ Lan Trung gõ kinh đường mọc nói, Bản quan mặc kệ trước kia, chỉ hỏi là bây giờ. Vừa rồi, ở phiêu hương lâu, ngươi vô cớ đánh Ngụy Bằng có đúng không? Lý mộ gật gật đầu nói, Đúng, ngươi đã nhận tội, vậy không có gì để mà thẩm tra nữa. Hình bộ Lang Trung cười lạnh một tiếng nói, Người đau, lôi hắn xuống, đánh 20 gậy thật nặng, nhốt vào đại lao hình bộ, giam 7 ngày. Gã nhìn Lý Mộ, trên mặt, lộ một vẻ thông khoái. Lần trước là có nội vệ ở, lại là chu thông phạm sai lầm trước, gã không có cách nào cả. Chỉ có thể để cho hắn ngên ngang, đi ra khỏi nhà một Nhưng mà lần này khác rồi. Lần này Lý Mộ đánh ngụy bằng trước, mà từ đầu tới cuối, ngụy bằng chưa có động thủ. án này quá đơn giản. Hôm nay, cho dù là thiên dương lão tử của đến đây, hắn cũng có tội. Lúc hai tên sai dịch hình bộ đi lên, Lý Mộ bỗng nhiên dương tay nói, Nè nè, đợi một chút. Hình bộ lang Trung nói, người có gì để nói sao? Lý Mộ ngẩng đầu nói, căn cứ đại chu luật, quyển thứ hai, điều thứ mười ba, vô cớ đánh người khác, căn cứ trình độ nghiêm trọng của thương thế, có thể xử hai mươi roi trở xuống, phạt giam bảy ngày trở xuống. Nguy bằng mắt sưng bồng Chỉ là một chết thương rất nhỏ Lan trung đại nhân Phán ta 20 rồi Giam 7 ngày Thuộc loại lạm dụng hình phạt Căn cứ đại chu luật Quyển thứ 25 Điều thứ 47 Phạm là quan viên lạm dụng hình phạt Nhẹ thì phạt một tháng lương Nặng cách chức điều tra Lang trung đại nhân Ngươi nghĩ kỹ rồi phán đi Hình bộ Lan trung Nhìn lý mộ vẻ mặt lạnh nhạt Giảng đại chu luật hắn. Chỉ cảm thấy tựa như có một hơi ngẹn ở ngực, nuốt không trôi nhưng mà cũng không phun ra được. Nguyên nhân khiến trong lòng của hình bộ lan trung buồn bực khó dẹp yên là Lý mộ nói nhiều như vậy mỗi một câu đều có lý có chứng. Căn cứ đại chu luật, đánh nhau có loại chuyện này chỉ cần không có làm cho người ta bị thương nặng hoặc chết. Nhiều nhất phán xử 20 roi, nhốt 7 ngày. ngụy bằng, chẳng qua bầm một con mắt, xem như vết tư nhẹ trong vết tư nhẹ. Nếu lấy tội ẩu đả nghiêm trọng nhất mà luận xử, chỉ sợ không thể thuyết phục mọi người rồi. chương 324, Công Đạo ở đâu? Gã không có sợ không thể thuyết phục mọi người, gã sợ là không thể thuyết phục nội vệ Đây là lạm dụng chức quyền, tội nhẹ mà phạt nặng rõ ràng. Nội vệ chính là một thanh kiếm sắc bén, treo trên đầu của quan viên thần đô. Thanh kiếm sắc bén này rơi xuống, đầu hắn có thể giữ được, Vị trí dưới mông Khẳng định không có giữ được rồi Nhưng mà nếu nhẹ nhàng Bân quơ bỏ qua cái việc này Cơn giận trong lập quán Sao lại nuốt trôi chứ Người nói Hắn là một tên bộ đầu Bắt người mới là việc của hắn Đang yên đang lành Đi nghiên cứu đại chú luật làm gì Hình bộ Lan Trung Hít thật sâu Sau khi bình ổn tâm tình nói bản quan không có bắt giam người nữa Đánh người mười roi Không xem như là lạm dụng hình phạt chứ lý mộ gật gật đầu Đương nhiên không tính rồi Luật pháp dù sao chỉ là một cái tham khảo Không thể chính xác đến đánh bầm Người khác một con mắt Nên phán như thế nào Cụ thể cần nhắc mức hình phạt như thế nào Còn cần quan nhiên thẩm án Theo tình huống thực tế Co dạng xử trí Đây là quyền hạn của quan nhiên thẩm án Hình bộ Lan Trung phất phất tay nói Người đâu kéo ra ngoài hành hình Nhốt có thể không nhốt Nhưng không thể không đánh Hôm nay không cho lý mộ này mất nửa cái mạng, khó có thể bình nổ mối hận trong lập quán, đã hai lần chịu nhục rồi. Người này tuy là bộ đầu nhưng mà tư cách từng trải còn thấp, sợ là còn không biết nhà dịch hình bộ đã sớm luyện thành một thân bản lĩnh. Bọn họ có thể đánh người trăm trượng chỉ bị thương da thịt, cũng có thể trong mười trượng làm cho người ta mất mạng. Vô luận là mười trượng, hai mươi trượng, một trăm trượng hoặc là hai trăm trượng. Bọn họ đều có thể đánh ra hiệu quả tương tự. Hình bộ Lan Trung cho hai nhà dịch hành hình một ánh mắt. Hai người sau khi hiểu ý, trong mắt hiện ra một tia dữ tận. Chậm đã. Lý mộ đưa tay một lần nữa. Hình bộ Lan Trung cả giận nói. Ngưới, còn có chuyện gì? Lý mộ chậm rãi nói. Căn cứ Đại Chu Luật, quyển thứ hai, điều thứ 13 bổ sung. Tội ẩu đả có thể lấy bạc thay thế. Lại căn cứ đại Chu lược quyển thứ 50 Điều thứ nhất Thuyết minh đối với bạc chuột tội Một roi có thể dùng Một chỉ bạc để mà đổi Mười roi là một lượng bạc Lý mộ từ trong lòng lấy ra một khối bạc dụng Đi đến trước bàn của chỗ hình bộ lan trung Đặt bạc dụng lên bàn nói Bạc này một lượng có thừa Dư không cần phải tối lại Hình bộ lan trung Mở miệng ngập ngừng Không biết phản bác thế nào Bạc chuột tội là quy củ của tiên đế định ra Tiếp tục sử dụng cho đến nay Hôm nay trên cái buổi chào sáng Hắn còn đứng ra phản đối đề án Quỷ bỏ bạc chuột tội Nói cách khác Hành vi của Lý Mộ hợp luật pháp Nhưng mà điều này Xưa nay đều là hình bộ dùng để bao che đồng đảng thôi Có khi nào mà từng bị người ta dùng trên người của mình Lý Mộ nhìn hình bộ Lan Trung hỏi Có vấn đề sao Hình bộ Lan Trung chưa có mở miệng Hắn không thể phủ nhận lý mộ Bởi vì phủ nhận lý mộ Chính là phủ nhận chính hắn Dài canh giờ trước Hắn còn ở trên triều đình Dốc sức chứng minh bạc chuột tội Có lợi cho quốc gia Không phải là công cụ mưu lợi cá nhân Của một số đảng phái nào đó Hắn giờ phút này Nếu không cho phép lý mộ dùng bạc để mà chuột tội Chỉ sợ nội vệ Lập tức khẳng định Hắn lấy quyền mưu đồ cá nhân Như vậy liền xong rồi Hình bộ Lang Trung lắc đầu nói: "Không có vấn đề." Lý Mộ nói: "Nếu không thành vấn đề, ta về trước, lần sau gặp lại." Ngụy Bằng luôn đứng bên cạnh nhìn, giờ phút này rốt cuộc nhìn không được, chỉ vào Lý Mộ chất vấn Hình bộ Lang Trung: "Cứ như vậy mà để hắn đi sao chứ?" Hình bộ Lang Trung đen mặt nói: "Theo luật pháp, hắn đã nộp bạc, có thể chuộc tội mà." Ngụy Bằng nổi giận mắng: Đây là luật pháp rắm chó cái tên ngu xuẩn này chế định, thiền lý ở đâu, công đảo đâu. Lý mộ giống một chân đi ra khỏi công đường của hình Bộ cây chân bước ra đó lại thu trở về. Hắn xoay người đi trở về, nhìn hình Bộ Lan Trung hỏi. Người nghe thấy chưa? Hình Bộ Lan Trung ôm tráng lắc đầu nói. Ta chưa có nghe thấy cái gì hết. Ta nghe thấy rồi. Lý mộ chỉ vào ngụy bằng nói. Hắn vừa rồi nói là luật pháp rắm chó có tên ngu sủng nào chế định, luật lấy bạc chuột tội là tiên đế chế định, nhục mạ tiên đế, chính là tội đại bất kính, theo luật phạt 100 trượng. Đại bất kính, chỉ không có tôn kính đối với quân chủ, bất kính các đời quân chủ đại chu đều là đại bất kính. Tội danh này dưới không trường trị, trên không ngược phát triển, lúc nhỏ rất nhỏ, lúc lớn thì rất lớn. Nếu là quân chủ tài đức sáng suốt, có thể cười trừ. Nếu là một hoàng đế bụng dạ hẹp hoài, chỉ bằng mượn cái tổ danh này, có thể phán xử trảm. Đại Bất Kính ở trong Đại Chu Luật phạt 100 trượng. 100 trượng này hạ xuống, có người ngày hôm sau có thể xuống giường có người sẽ mất mạng ngay lập tức. Tình huống cụ thể phải xem ý tứ của quan nhiên phán phạt, sống hay chết đều trong dòng luật pháp cho phép. Ngụy bằng nghe vậy sắc mặt biến đổi hẳn nói: ta không biết đây là tiên đế chế định, ta nguyện ý lấy bạc truột tội." Hình bộ Lam Trung dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn một cái nói: "Giết người phóng quả, mổ nghịch phạm thượng, tội đại bất kính, không có hạng ngũ truột tội đâu." Lúc trước bạc truột tội vừa xuất hiện, quốc khố trong một khoảng thời gian ngắn lấp đầy không ít, nhưng mà trong nước cũng nổi lên cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi dân quán sôi trào. Về sau tiên đế lại bảo hình bộ sửa chữa đối với luật này? Rất nhiều tội nặng bài trừ ở ngoài chuột tội mà đại bất kính từ trước tới giờ không trong hàng ngũ lấy bạc chuột tội. Lý mộ liếc ngụy bằng hỏi hình bộ Lan Trung Người này nhục mạ tiên đế phạm vào tội đại bất kính phải phạt một trăm roi đánh ở chỗ ngươi hay là ta mang về đô nhà để mà đánh? Hình bộ Lan Trung nghiến răng nói Việc của hình bộ không có làm phiền đô nhà. Một trăm trưởng có thể đánh chết tươi Nguy Bằng. Đến lúc đó, hắn ăn nói như thế nào với Nguy Diên Ngoại Lan? Nguy Diên Ngoại lang trung niên mới có con, chỉ có một đứa con trai là Nguy Bằng. Nếu là chết ở đô nhà, chỉ sợ Y sẽ trực tiếp đi mất. Lý mộ gật gật đầu nói, Đứa, vậy thì bắt đầu đi, ta xem xong lại đi. Hình bộ lang Trung dùng mắt ra hiệu cho hai sai dịch nói, Ngụy bằng bất kính tuyên đế, theo luật phạt 100 trượng, lập tức chấp hành. Ở ngoài đại sảnh hình bộ, rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết Ngụy bằng. Hắn nằm sắp trên một cái ghế phẳng, mỗi một trượng rơi trên mong quán đều sẽ truyền đến một trận đau đớn. Tuy không kịch liệt, nhưng mà chồng chất lại cũng khiến cho hắn khó có thể chịu được. Nhưng giờ phút này, so với đau đớn trên thân thể, trong lòng quán càng thêm hoang khuất. Từ đầu tới cuối, hắn đều là người bị hại hoàn toàn triệt để chỉ là bởi vì nhìn người nọ thêm một cái. Bị hắn đấm cho một phát, đến hình bộ không chỉ có chưa nhận được công đạo, ngược lại bị phạt một trăm roi. Các bạn vừa nghe xong tập 41, Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.